Các bạn đang nghe tại đọc audio.net Giọng nói quen thuộc ngày nào Mang theo hơi lạnh lẽo Khiến cho quên nghe được mà cứ ngỡ Giọng nói đang vang vọng từ âm tàu địa phục Khiến cho cô đã hoảng hốt Thì lại càng thêm hốt hoảng Cô cửa quạng khắp nơi Tìm cách thoát ra May sao lần này Cánh cửa lại từ từ mở Nhưng nó lại khiến cho cô Một lần nữa hốt hoảng Mà bỏ chạy khỏi nhà Lúc cô vừa ra khỏi nhà tắm, cô nhận ra cái bóng đang nhìn mình không ai khác, chính là bá thiên. Hồn ma của bá thiên hiện về mà đeo bám cô. Quyên nhanh chân chạy thục mạng, lao xe chạy thẳng đến nhà người bạn thân nhất của mình là Mai. Cô kể hết cho Mai mọi chuyện, kể từ cái hôm bá thiên nhảy lầu 3 năm trước, rồi những lần mọi thứ cô thấy anh ta xuất hiện, kể cả chuyện ngày hôm nay. Mai cũng hoảng sợ. Cô ngỏ lại muốn đưa quên đến tìm một ông thầy ở trong rừng sâu nhờ thầy giúp. Mặc dù nhà thầy ở trong núi ít người biết thế nhưng do tài phép của thầy cho nên những người đã từng được thầy cứu giúp cũng có nói chuyện với Mai. Nói thật là tao cũng có đi tìm nhiều người rồi nhưng ai vừa nhìn thấy hình xăm của tao cũng đuổi về, từ chối. Mà nghe mày nói thì ông thầy kia Kiểu gì cũng lại từ chối thôi Sau một hồi nói chuyện Mai cũng quyết định sẽ đi cùng Quyên Đến một chỗ Xem có giúp được gì không Hai người lấy xe đi ngay trong đêm Sau một hồi lượn lờ khắp các nẻo đường Quyên dừng xe trước một con ngõ nhỏ Dẫn Mai đi vào Dừng trước một tiệm xăm Mai run dậy hỏi Này Sao mày bảo là đi tìm người giúp Mà lại dẫn đến tiệm xăm hình. Thì người trong tiệm xăm này là người thắt nút đó. Là người xăm cho tao. Thì tao phải tìm ông ta nhờ cởi nút chứ. Nói đoạn, cô đưa tay đập cửa. Chú Hải ơi! Chú Hải! Mở, mở cửa cho con chú ơi! Như một thói quen. Lão Hải nghe có người gọi là nữ. Thì cho dù là khuya đến mấy, lão cũng mở cửa. Nhìn thấy hai cô gái xinh đẹp thân hình nóng bỏng Lão hớn hở mời họ vào Lão thấy Quyên đến tìm Mặc bộ đồ ngủ mỏng tan Mắt đảo như răng lạc Sau một hồi gật gù nghe Quyên kể lại toàn bộ sự việc Lão chỉ nói một câu chắc nịch Thằng đó nó tèo ám Cô cho đến chết rồi Quyên liền dùng mình không, không có cách nào để ngăn chuyện này sao chú Rồi cả cái hình xăm nó không ngừng ăn ra trên người con. À, thú thật thì không phải là không có cách. Chỉ là khó. Với lại đều là do cô mở ra. Nếu như cô không chia tay thì thằng kia làm sao nó có thể chết. Để rồi đeo bám cô như ngày hôm nay. Còn chuyện hình xăm thì phải đích thân cô xăm lại cho một cặp đôi khác. Và cũng cùng có một lời thề như cô. Thì hình xăm trên người cô nó chuyển vía. Mà về lại như cũ. Nói qua nói lại một hồi. Cuối cùng Lão Hải cũng chịu giúp Quyên. Nhưng với một điều kiện. Là Quyên phải chấp nhận theo những yêu cầu của Lão. Còn yêu cầu như thế nào? Đợi làm xong. Lão mới nói. Cô nghĩ những yêu cầu kia. Cùng lắm chỉ là tiền. Hoặc là những việc vặt vãnh. Bấy giờ trong đầu Quyên. Chỉ mong sao là ông ta chịu giúp cô đổi được cái vong của bá thiên đang đeo bám là được. Điều mà cô không ngờ tới rồi dẫn đến việc cả cô và Mai phải chạy chốt băng rừng lội suối tìm đến nhà ông thầy lại chính là từ lão hải sâm. Hôm ấy sau khi đến nhà cô để bắt hồn ma của bá thiên, lão nói ra yêu cầu là cô quyên phải về làm tình nhân và chấp nhận theo những gì lão muốn dĩ nhiên đối với một lão già háo sắc thì làm gì có cái yêu cầu nào chính đáng ngoài chuyện chăn gối cả quyên và mai đều không đồng ý bấy giờ lão hải trở mặt hai người mới nhận ra một điều là lão bắt vong hồn của bá thiên từ lâu hơn nữa lão nuôi và luyện hồn của bá thiên thành quỷ để giúp lão biết được những chuyện này quyên càng nhất quyết không đồng ý lão hải liền cho hồn quỷ của bá thiên theo đuổi giết trong lúc nguy cấp làm sao mà mai lại gọi được cho người quen rồi được người đó chỉ đường. nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện